Giống như cô gái tên là Kiều Giang này, cô ấy sau khi lấy chồng phát hiện ra rằng đây chỉ là mục đích để có thêm tiền bạc, có thêm danh vọng của người cha của mình và khiến cho cô ấy vô cùng bất mãn. Cô ấy luôn luôn tìm cách để khống chế người đàn ông Dương Vũ. Và liệu rằng tình cảm của Dương Vũ có thể thay đổi được trái tim của Kiều Giang hay không khi mà cô ấy đang mang trọng bệnh ở trong người? Thì xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này.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 tập 5 của câu chuyện này chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ em đừng nháo để anh tập trung một lúc hiện tại Dương Vũ chưa thể tìm ra cách nào hoàn hảo trọn vẹn đuôi đường trước đây chơi bài bạc Anh chỉ biết quan sát và tư duy, dùng chính thực lực mới có thể thắng được. Còn về vấn đề may rồi thì anh chưa từng thắng qua bất cứ trò nào. Anh không tin là hôm nay không thể thắng được cái tên bại trận trên thương trường kia. Phán thứ hai được bắt đầu. Vì tư nhiên đã chiến thắng nên hắn ta được quyền chọn trước. Dương Vũ chỉ có thể chọn chẳng trong ván đấu này. Khi nhân viên bắt đầu lắc xúc sắc, tư nhiên không cần nhìn, liền lập tức nói đổ xuống. Hai con xúc sắc như vậy Mà rơi xuống bàn lăn lăn vài vòng Chống ngực của Kiều Giang đập thình thịch Cô mong rằng suy đoán Về vận đen của Dương Vũ là sai Nhưng sự thật lại quá phũ phàng Hai con xúc sắc dường như Muốn đối chọi với suy nghĩ của cô Một lần nữa Nhân viên bắt đầu công bố kết quả Tổng là 5 Thầm tổng thắng Cơ hội hiện tại của Dương Vũ Bây giờ rất mong manh Tuy anh nhìn thấy có điều gì đó không ổn Nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ tỏ ra điềm tĩnh Anh biết rằng chỉ cần anh sâu suất một chút Cũng đủ để đối phương nắm thấp của mình Chỉ đơn giản là hai ván đầu Mà Dương Vũ liền thua cả hai Ván thứ ba sợ rằng không cần chơi Cũng biết được kết quả Dương Vũ Anh chỉ còn một cơ hội nữa thôi Tổng là 5 ván Mà tôi thắng 2 rồi Chỉ cần tôi thắng thêm một ván nữa Là trò chơi kết thúc Tự nhiên không ngừng thốt ra những lời công kích đối phương, còn dĩ ân đứng bên cạnh cũng cười góp vui. Kiểu Giang không còn gì để chắc chắn hơn cái sự may rồi này. Dương Vũ trong mắt của cô chính là một người luôn hoàn hảo. Nhưng dù thế nào thì người chồng hoàn hảo của cô cũng phải mắc một khuyết điểm chứ. Ông trời tính ra cũng rất công bằng, cho Dương Vũ mọi thứ, chứ không cho anh sự may mắn. Thì ra tất cả đều là Dương Vũ, sử dụng đầu óc mà có được. Vậy mà ban đầu cô còn tưởng rằng Dương Vũ thông thuộc tất cả mọi thứ nên mới dẫn cô chơi. Tự nhiên, có biết vì sao mà anh lại thua dưới tay tôi, hết lần này đến lần khác không? Lời nói của Dương Vũ khiến cho thầm tư nhiên và tô dĩ ân cứng đờ người. Dừng một lúc, Dương Vũ tiếp tục. Là do anh quá khinh địch, chưa đến lúc kết thúc thì không biết ai bại dưới tay ai. Chính vì vậy, đừng tự đắc quá sớm. Vậy để tôi chống mắt lên xem, tiếp theo đây, Hoàng Tổng thắng tôi như thế nào, với một cơ hội vô cùng mỏng manh. Sắc mặt của Dương Vũ không thay đổi. Hắn ta đưa mắt, nhìn về phía những con xúc sắc, rồi lại nhìn về phía của Kiều Giang. Nếu khi chơi, anh không thể gặp may mắn, chi bằng để cho Kiều Giang thay anh chơi xem sao. Nếu vắn này thắng, thì anh xác định cô là thần may mắn của mình. Còn nếu thua, thì cùng lắm là mất một hạng mục vào tay của tư nhiên. Đối với Dương Vũ thì hạng mục đó khá là béo bở Nhưng mất rồi thì cũng chẳng sao Chỉ giống như một người Sụt đi mấy cân mà thôi Ván thứ ba Dương Vũ để cho Kiều Giang chọn Trong khi cô đang còn do dự không biết phải làm sao Thì Dương Vũ mỉm cười rất tự nhiên Nói với cô Em cứ đặt theo ý em muốn Đừng nghĩ nhiều Dương Vũ Có phải anh chiều em quá Đâm ra bị hỏng đầu rồi không Nếu ván này mà anh thua thì hạng mục kia phải truyền nhượng cho người ta đấy. Anh không tiếc, thì em tiếc cái gì? Ừ, nhưng mà... đó cũng là tiền cơ mà. Thực ra Kiều Giang cảm thấy rất tiếc, tất cả đều có thể quy ra tiền. Với một kẻ mê tiền như cô, thì con số này quá lớn, cô thực sự không thể nào hiểu được Dương Vũ lại dại dột đến vậy. Nói mãi mà Dương Vũ không có chút biến chuyển, chính vì vậy mà Kiều Giang đã quyết định liều một phen. Bản này cô nhất định phải thắng. Chẳng hiểu sao do linh cảm hay ai mách bảo, Kiều Giang đành lên tiếng, đặt chẳng trước. Tất nhiên bên kia đặt lẻ. Khi người nhân viên bắt đầu lắc xúc sắc, bên tai của Kiều Giang dường như có thể nghe rõ tiếng vang mà hai con xúc sắc trong hộp phát ra. Trái tim của cô lúc này đập thình thịch, thình thịch không ngừng. Đến một thời điểm nào đó, Kiều Giang ra gia hiệu cho nhân viên đổ xúc sắc xuống. Tự nhiên và dĩ ân nhìn nhau, Nở một nụ cười đắc thắng Hai con xúc sắc lại theo quỹ đạo Sắp dừng lại Khi tổng mặt trên của hai con xúc sắc Sắp sửa là lẻ Ai ngờ một trong hai con xúc sắc Lại dừng lại đột ngột Nhân viên nhìn kết quả rồi ra hiệu Tổng chẵn Phía hoàng tổng thắng Kiểu Giang cũng không ngờ Cô chọn đại Bà lại có thể chọn chúng Đến cả Dương Vũ cũng bất ngờ Tuy nhiên anh là người điều khiển cảm xúc rất tốt Nên không để một ai biết được Sĩ Ấn nhìn kết quả, mà bàn tay nắm chặt lại không cam tâm. Chỉ còn một chút nữa là thắng trọn, vậy mà hắn lại bị hụt. Khác với Sĩ Ấn, tự nhiên bắt đầu cảm thấy có một dự cảm không lành. Mặc dù là vậy nhưng hắn ta vẫn cố chấp quay sang Dương Vũ, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Tôi chỉ cần một bán nữa là thắng, và trò chơi kết thúc. Dương Vũ... Anh hãy mau chóng chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng cho tôi đi. Vận xui đeo bám dương vũ cuối cùng lại được Kiều Giang hóa giải. Thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Còn Kiều Giang sau trận vừa rồi cô cảm thấy rất tự tin. Tự nhiên, anh cứ đấy chuẩn bị câu từ cho đầy đủ để nhận lỗi với tôi trước đi. Cô đừng có mà quá đáng. Kiều Giang từ trước đến nay chưa sợ bất cứ điều gì chẳng qua vừa nãy dương vũ không cho cô một cơ hội được nói. Nếu không thì cô không để cho hai cái tên này Cản đường được yên Xin lỗi Tôi chỉ quá đáng với những người Xứng nhận được sự quá đáng Còn nếu như anh không cản đường tôi và ông xã tôi Liệu anh có ở đây Mà nói tôi quá đáng hay không Bên phía của Kiều Giang Thừa thắng một trận sông lên Quả nhiên đến ván thứ tư Thì hai bên đã hòa Điều này khiến cho sắc mặt của Tư Nhiên và Dĩ Ân Rất khó coi Cho đến ván đầu thứ năm, thì tất cả mọi chuyện dường như cũng kết thúc. Kiều Giang thành công khiến cho bên tư nhiên thất bại. Ánh mắt của Dĩ Ân nhìn chằm chằm xuống, những con xúc xác kia. Có vẻ như hắn ta không cam tâm khi bị bại trận. Nếu như không có người phụ nữ kia, dính tay vào, chắc chắn phí hắn đã giành đường phần thắng. Chết tiệt. Tự nhiên, Dĩ Ân, kết quả bây giờ sáng rõ, khiến hai người thực hiện đúng lời hứa. Chuyện đã đến nước này thì chẳng còn có gì có thể cứu vãn. Chính vì vậy mà Tư Nhiên và Dĩ Ân lập tức cúi đầu, cắn răng xin lỗi Kiều Giang. Còn Dương Vũ cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn, anh nhẹ nhàng đưa tay xoay nhẹ đầu của Kiều Giang rồi nắm tay cô rời đi. Tư Nhiên tức đến mức như muốn giết người. Hắn ta nắm chặt nắm tay, đấm một cú thật mạnh xuống chiếc bàn trước mặt. Dĩ Ân cũng chẳng khá hơn là bao. Thậm chí trong mắt của hắn ta còn hiện lên rất nhiều tia sát ý. Tất cả là tại con khốn kia. Dĩ Ân, bây giờ tính sao? Mỗi nhục ngày hôm nay tôi mà không trả, là tôi không chịu đâu. Kết giao với tự nhiên nhiều năm như vậy, đương nhiên Dĩ Ân có thể hiểu được tính cách của người bạn này ra sao. Hai người với hai tính cách trái ngược nhau, lại trở thành bạn tốt, tự nhiên là người rất dễ nóng vội, không suy tính trước sau. Còn dĩ ân thì ngược lại, hắn ta thận trọng với tất cả những gì mình làm. Không những thế, dĩ ân hơn thầm tư nhiên ở chỗ là rất thù dai. Hôm nay Kiều Giang khiến cho kế hoạch của anh ta hỏng bét nhất định ngày nào đó anh ta phải khiến cho cô phải trả một giá thật đắt. Tự nhiên, chuyện hôm nay cho người kìm nén đừng để lộ ra ngoài. Còn về phía cái con khốn kia, tôi nhất định không để cho cô ta sống yên đâu. Tâm trạng tối nay của Kiều Giang và Dương Vũ cực kỳ thoải mái. Sau khi rời khỏi sòng bạc, Dương Vũ đưa Kiều Giang đi ngắm cảnh. Không những thế, anh còn tạo cho cô rất nhiều bất ngờ. Một trong số đó, phải kể đến khung cảnh đặc biệt đêm nay. Dương Vũ đưa cô lên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao, vốn cứ tưởng mọi chuyện sẽ rất bình thường. Ai ngờ Kiều Giang vừa đặt chân qua cửa thì đèn vụt tắt. Mọi thứ lập tức trở nên tối đen, khiến cô có cảm giác vô cùng mông lung. Chỉ vài giây sau, một tiếng búng tay văng lên, dương vũ đứng trước mặt cô. Trên tay của anh bê một chiếc bánh sinh nhật được khắc hình của Kiều Giang vô cùng đẹp mắt. Những ánh nến và không gian xung quanh hiện lên trong mắt của cô như là một thế giới đầy màu sắc vậy. Kiều Giang, sinh nhật vui vẻ. Chỉ có vài từ ngắn ngủi cũng khiến cô cảm động rơi nước mắt. Hôm nay là sinh nhật của cô sao, vậy mà cô dường như đã quên mất ngày sinh nhật của mình. Trước đây mỗi lần đến sinh nhật của cô Bà mẹ của cô rất bận Bà tiện tay đưa cho cô một cái thẻ đen Nói rằng cô cứ thoải mái mà tiêu Còn mẹ thì mua cho cô rất nhiều đồ hiệu Và phụ kiện đắt đỏ Anh trai vì cô mà mở một bữa tiệc thật lớn Nhưng thực chất Đó chỉ là cái vẻ bề ngoài Để anh trai mở rộng mối quan hệ Với giới thượng lưu Kiều Giang tưởng ước rằng Cô sẽ có một ngày sinh nhật thật bình dị Cô rất muốn cùng mẹ Cùng ba đón sinh nhật Gia đình cùng hát Cùng vui vẻ với nhau Nhưng đối với cô thì những chuyện đó Quả thực rất xa vời Lần đầu tiên Có một người làm điều này cho cô Dù không phải là tổ chức thật sự hoành tráng Có nhiều quan khách Nhưng mà cô rất vui vẻ Và thực sự rất thích Em dường như Đã quên mất đi Ngày sinh nhật của mình Yên tâm kể từ giờ Anh sẽ giúp em nhớ Kiểu rằng em không phải lo lắng gì Dù anh chưa phải là một người chồng tốt Nhưng anh nhất định sẽ cố gắng hết sức Niềm hạnh phúc như vỡ hòa từ giây phút này Vậy là tối hôm ấy Cô cùng Dương Vũ đón sinh nhật cùng nhau Rồi cắt bánh Không gian lung linh Chỉ có hai người thực sự rất lãng mạn Sau khi hoàn thành tất cả các bước Cuối cùng đến phiên tặng quà Dương Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp Được làm vô cùng tinh xào Ngay khi Kiều Giang còn đang rất kinh ngạc Thì anh lập tức mở chiếc hộp Một cặp nhẫn kim cương hiện ra lấp lánh dưới ánh đèn Dương Vũ Đây là Đây là nhẫn cưới của chúng ta Anh đã đích thân phát thảo cặp nhẫn này Và nhờ nghệ nhân làm ra nó Trên đời này chỉ duy nhất Có một cặp này thôi Chẳng phải chúng ta có nhẫn cưới rồi à Cặp nhẫn đó là do mẹ anh chọn Chính vì vậy mà anh mong Mối quan hệ của chúng ta Sẽ phát triển thêm một bước nữa Phát triển thêm một bước nữa sao Là phát triển như thế nào đây Với một người mang tâm bệnh như Kiều Giang Thì việc nhận ra tình cảm Thì quả thực rất khó khăn Cô phải sống Trong sự đơn độc từ rất lâu Tâm lý của cô có chút méo mó Chính vì vậy hãy ai đối xử tốt với cô Là cô luôn có cảm tình với người đó Dường vũ cũng không ngoại lệ Trong mắt của Kiều Giang hiện tại, Dương Vũ đơn giản chỉ là một người chồng tốt, là người vô cùng ấm áp, luôn quan tâm tới cô. Cái gọi là tình yêu sâu đậm. Chắc chắn, cô chưa thể nào nhận ra được nó. Dương Vũ, hai chúng ta hiện tại không phải là quá tốt rồi sao? Anh nói phát triển thêm bước nữa là ý gì? Ý anh là, anh yêu em. Lần đầu tiên mà Dương Vũ thổ lộ với một người... Cứ tưởng rằng mọi chuyện kết thúc viên mãn, ai ngờ Kiều Giang lại nói ra một câu xanh dờn. Anh là chồng em, đương nhiên. Anh phải yêu em rồi, anh không yêu em thì chẳng nhẽ anh yêu người khác à? Như vậy, cũng có nghĩa rằng anh ngoại tình đấy. Đêm hôm ấy Kiều Giang thực sự có một đêm sinh nhật rất vui. Tuy nhiên Dương Vũ thì khác, anh rất muốn để cô hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng mà cô không hiểu được. Vấn đề tâm lý của cô, nhất định anh phải giúp cô, chữa trị hoàn toàn. Đêm nay Dương Vũ không thể nào mà chậm mắt được. Chính vì vậy anh lặng lẽ rời giường, ra ngoài ban công cho khuây khỏa đầu óc. Bên ngoài trời về đêm với từng cơn gió xe lạnh thổi vào. Dương Vũ thực sự cảm thấy có chút gì đó, không thể nào yên lòng. Bắt xác anh đưa mắt, hướng tầm nhìn về phía của Kiều Giang, cô đang nằm ngon giấc trên giường. Có vẻ như anh đã tính sai một bước thì phải Kiều Giang quá mức thanh thuần Không giống như anh Là một con người mưu mô và xảo quyệt Từ trước đến nay Anh chưa hề nhận ra rằng Anh là một người tốt Khoảng cách giữa anh và cô không ngờ Lại có thể lớn đến vậy Một khi anh quyết định kéo theo, theo Kiều Giang Bước vào thế giới của mình Thì chắc chắn cô phải trải qua rất nhiều chuyện Nhưng mà biết làm thế nào được Anh bỗng dưng lại nảy sinh tình cảm với cô Dương Vũ suy nghĩ rất lâu cho đến khi anh cảm thấy có chút buồn ngủ mới quay trở về giường Đang định lên giường đột nhiên chiếc điện thoại ở bàn bên cạnh đầu giường của Kiều Giang chợt phát sáng Dương Vũ vốn không muốn để ý mấy nhưng chiếc điện thoại đó lại tiếp tục hiện lên một tin nhắn nữa vì sợ cô thức giấc giữa trường nên Dương Vũ đành đi qua muốn tắt nguồn điện thoại thật không ngờ khi anh vừa cầm điện thoại lên thì dòng tin nhắn đập ngay vào mắt Điện thoại của Kiều Giang đặt chế độ mật khẩu nên Dương Vũ muốn xem hết tin nhắn thì đành phải mở khóa. Anh tiện tay ấn bừa ngày tháng năm sinh của cô, thế nào lại đăng nhập thành công? Quả nhiên, những con người đơn giản lúc nào cũng đặt mật khẩu quen thuộc. Dương Vũ nhanh chóng mở hộp thư gửi đến ra xem, có một số lạ nhắn tin với Kiều Giang với dòng chữ. Chúc ngủ ngon Người lạ sao? Dương Vũ nhanh chóng nhìn những con số cuối, ngay lập tức bàn tay của anh xiết chặt lại. Đối với người làm kinh doanh như Dương Vũ thì anh vô cùng nhạy bén với những con số. Không những vậy, dãy số của người này không những quen mắt mà còn rất quen thuộc đối với anh. Là tin nhắn của em trai anh. Anh không hiểu Dương Vĩ nhắn tin cho Kiều Giang làm gì. Với cái quan hệ không mấy tốt đẹp của em trai đối với cô thì không thể nào có ý tốt, chúc ngủ ngon được. Trừ khi chính em trai của anh đã động lòng với Kiều Giang là thật. Càng nghĩ Dương Vũ càng cảm thấy tức tối. Cuối cùng anh lén chặn số này rồi xóa tin nhắn đi. Xong xuôi đâu đấy Dương Vũ mới trở về giường thoải mái ôm lấy Kiều Giang vào lòng. Sự yên bình này quả thực không tồi. Anh rất thích cảm giác ôm lấy cô như vậy. Giá như thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi thì tốt. Chuyện du lịch của Kiều Giang và Dương Vũ Kéo dài đúng 2 tuần, kết thúc chuyến đi, Kiều Giang cuối cùng cũng trở về căn biệt thự của mình. hai tuần qua Dương Vũ đã điều chỉnh khẩu phần ăn của cô. Không những thế, anh còn đặc biệt lên danh sách để Kiều Giang bồi bồ cơ thể. Thành quả đó chính là Kiều Giang đã tăng được 2 cân, coi như là có da có thịt, hồng hào một chút. Dương Vũ, hôm nay anh không phải đi làm sao? Ừ, công việc chưa gấp nên anh chưa đi. Nghỉ hai tuần rồi mà công việc còn chưa gấp sao, có phải là ông Hoàng bận rộn mà cô từng biết đến không? Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, em không thấy ngại sao? Em chỉ đang thắc mắc một chút thôi. Hai người cười nói vui vẻ khiến cho đến cả người giúp việc cũng thoải mái hơn. Căn biệt thự vốn lạnh lẽo, nay đã có chút khởi sắc. Còn hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ anh, em giúp anh chuẩn bị quà cho bà nhé. Nếu Dương Vũ không nhắc thì cô quên mất, nghe nói ba chồng cô rất yêu vợ nên chắc chắn sẽ tổ chức một đại tiệc rất lớn. Ngày hôm đó có rất nhiều người mang quà đến, cô lại là con dâu trường, việc chuẩn bị quà cũng cần phải rất đặc biệt, nếu không thì lại bị mấy đám người kia soi mói. Mẹ anh thích nhất là nghệ thuật, bà rất đặc biệt hâm mộ một họa sĩ, nhưng tiếc là ông ấy đã quy về ở ẩn, để lại ba bức tranh nổi tiếng, đã bị thất lạc. Vậy thì em sẽ đi tìm kiếm bức tranh đấy làm quà cho mẹ. Để anh gửi cho em, ba bức ảnh đấy nhé. Dương Vũ lấy điện thoại ra gõ gõ. Vài phút sau, Kiều Giang nhận được ảnh mong muốn. Cô cầm điện thoại chăm chú quan sát ba bức tranh này. sau cô lại nhìn, cảm thấy có chút quen mắt nhỉ Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Kiều Giang cũng nhớ ra hai bức tranh phong cảnh kia hiện tại đang nằm trong tay của ông nội cô. Bảo sao cô lại thấy quen mắt như vậy. Hai bức tranh phong cảnh này Hiện tại đang ở trong tay của ông nội em Nếu em đến xin ông thì chắc chắn là được Bức tranh Trần dung Thiếu nữ Hiện tại đang nằm trong tay của Hạ Liên Anh nói sao Tin tức này khiến cho Kiều Giang vô cùng sốc Bức tranh quý như vậy Tại sao lại có thể trùng hợp Nằm trong tay của người phụ nữ kia Bảo cô đến xin cô ta sao Chắc chắn là cô ta không bao giờ Giao bức tranh đó cho cô một cách dễ dàng Theo thông tin anh được biết, thì cô vẻ như Hạ Liên không hề biết đến giá trị của bức tranh này. Để anh đi đàm phán với cô ta xem sao. Nghe đến đây Kiều Giang lập tức phản đối. Anh không được đi, để em đi cho. Anh không thấy cô ta rất nguy hiểm à? Với lại, anh mà tự mình tìm đến cô ta, chẳng khác nào cá rơi vào trong rõ cả. Em đang ghen à? Ai? Ai bảo em ghen chứ? Thế tại sao mặt mày em lại ứng hồng thế kia? Kiều Giang không dám nhìn vào mắt của Dương Vũ, cô quay đi nhìn hướng khác trả lời. Em nóng thôi, anh đừng tưởng, um, em vì anh nói trúng tim đen mà đỏ mặt nhá, em không phải như thế. Dương Vũ nở nụ cười rất tươi nhìn cô, đúng là giấu đầu hở đuôi, không cần đoán, anh cũng nhìn ra cô đang nghĩ cái gì trong đầu. Tùy để chuẩn bị quà cho mẹ chồng, hôm ấy Kiều Giang đến nhà ông nội muốn xin hai bức tranh quý của ông. Trong trường hợp xấu xảy ra, cô đã quyết định, định ông và mua rất nhiều quà đến, không những vậy, còn cùng ông đi dạo khuôn viên sau biệt thự. Từ khi bà nội của cô mất thì hai chân của ông nội bắt đầu có vấn đề. Bác sĩ kiểm tra chân cho ông, hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ có điều ông đang còn chướng ngại về tâm lý nên hiện tại không thể nào đi lại được, phải ngồi xe lăn. Ông nội cô là một người rất yêu thích cây xanh và thiên nhiên, chính vì vậy mà ngày nào Cũng thấy rất nhiều người Đến đây cắt tỉa và chăm chút Cho khu vườn dưới sự quan sát của ông Một cách vô cùng cẩn thận Dạo này ba của cháu Vẫn vận rộn như vậy sao Dạ vâng ạ Công việc của ba cháu là vậy Có muốn ý, cũng chẳng thể nào làm được gì thưa ông Ông cụ Kiều vốn dĩ Đã không gặp mặt đứa con trai này của mình từ lâu Kể từ khi con trai của ông Muốn tham gia bầu cử Ba của cháu ấy à, nó chẳng quan tâm gì đến cái thân già này. Rồi có ngày, nó cũng phải rời khỏi cái ghế bộ trưởng đó thôi. Cháu cũng mong như vậy ông ạ. Chỉ có khi nào ba của cô rời trước ghế đó, thì gia đình của cô mới được êm ấm. Kiều Giang phải mất cả ngày ở nhà ông nội, dùng những lời ngon ngọt để xin bức tranh, bởi vì ông nội rất thương cô, nên cuối cùng cũng đồng ý. Nhận được thứ mình muốn, Kiều Giang không khỏi kích động. Khi cô vừa chào ông nội ra về thì có một chiếc xe đen từ đâu đi vào biệt thự dừng lại bên cạnh của Kiều Giang bước xuống xe chính là anh trai của cô Kiều Nam Con chào ông nội Ông cụ Kiều trông thấy Kiều Nam không những không vui mà ngược lại còn có chút không vui Cuối cùng cũng biết thỏ cái mặt về đây thăm ta sao Nam này cháu thực sự càng ngày càng giống bố của cháu rồi đấy. Nếu xét về mặt tình cảm, hiện tại ông cụ Kiều chỉ yêu quý mỗi Kiều Giang, sợ dĩ ông luôn chiều cô như vậy là bởi vì ngoại hình của cô rất giống với bà nội. Ông nội cô từ trước tới nay chính là một người si tình, vì điều này nên chính nhiễm từ nhỏ đã được ông yêu thương và chiều chuộng hơn ai hết. Cháu xin lỗi, dạo này cháu quá bận, sau này cháu sẽ thu xếp thời gian đến thăm ông. Thôi, Các người ở đây chỉ khiến ta đau đầu vì sự ồn ào ta chỉ cần một mình cháu gái ta đến thăm ta là được. Dạ cháu... Giang bây giờ muốn về ta lo cho con bé đi về một mình nguy hiểm bởi vậy cháu đưa con bé về giúp ta đi. Kiều Nam muốn nói gì đó nhưng ông cụ Kiều đã cho xe lăn hướng vào bên trong anh chỉ thở dài rồi quay người lên xe. Kiều Giang ngồi vào ghế phụ tay cầm chặt hai bức tranh quý trong tay. Anh đừng đề bụng, tính cách của ông nội từ xưa đến nay đều vậy, anh cũng biết mà. Không sao đâu, anh quen rồi. Đối với người anh trai này, Kiều Giang cũng có một chút cảm xúc nhất định. Trước đây khi hai người còn nhỏ, có lẽ cô đã thấy anh trai rất vui, nụ cười luôn thường trực trên môi. Kể từ khi anh trai cô đến trường, bị ba bắt tiếp xúc với tất cả những nhân vật lớn, thì số lần anh trai cô cười càng ngày càng ít đi, thậm chí bây giờ không còn nữa. Anh ấy vốn rất hiền lành Hiện tại lại trở thành kẻ lắm mưu Nhiều thủ đoạn Cô không chắc là có phải do bản thân Hay do tác nhân nào khác ảnh hưởng đến Có điều cô thực sự không muốn anh trai cô Biến thành cái bộ dạng này Một chút nào Quả cho em đấy nhá Hôm sinh nhật thì em cùng với Dương Vũ Đi du lịch Bây giờ anh mới có cơ hội Đưa món quà này cho em Kiều Giang nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay của Kiều Nam Cô do dự một lúc rồi mở ra Không ngoài dự đoán của cô Món quà mà anh trai tặng Lại là một sợi dây chuyền bằng kim cương Trước đây anh từng hứa Anh sẽ tự tay thiết kế cho em Một bộ váy thật đẹp Vậy sao? Nếu em thích bộ váy nào Em cứ gửi cho anh Để anh phát thảo Anh sẽ đến gặp nhà thiết kế Để đặt may riêng cho em Ý của em anh hiểu mà Em muốn chính tay anh làm cho em Kiều Nam không nói gì lặng lẽ tiếp tục hướng mắt về phía trước và lái xe Ki Nam từ nhỏ đã có thiên phú thiết kế trước đây những bản vẽ mà anh tạo ra điều khiến cho Kiều Giang rất hâm mộ ước mơ bấy lâu nay của cô chính là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng Tuy nhiên trong một lần vô tình mà ông Kiều đã biết được chuyện này ông ta chỉ có hai đứa con một trai một gái Kiều Giang thì ông ta không quản thúc nhiều nhưng Kiều Nam thì phải khác ông ta muốn anh sau này phải đi theo gót chân của mình để vươn tới vị trí tối cao. Cũng chính hôm ấy, Kiều Giang tận mắt chứng kiến ba mình thẳng tay châm lửa đốt hết tất cả bộ siêu tập của anh trai, còn anh cô chỉ bất lực đứng tại chỗ mà khóc. Hình ảnh đó in sâu vào trong tâm trí của Kiều Nam, đấy chính là nguyên nhân khiến anh trở thành con người như bây giờ. Năm đó, ba của chúng ta đã đốt hết ước mơ và hy vọng của anh, không phải em... Cũng tận mắt nhìn thấy rồi sao? Anh sinh ra đã mang trọng trách lớn, chỉ có thể trở thành doanh nhân hoặc bộ trưởng giống như ba của chúng ta. Ngoài ra anh không thể nào chọn lựa được thêm cái gì. Anh à, thôi em đừng nói nữa. Anh biết bản thân anh đang làm gì. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy ghen tị với em. Phải chăng nếu em sinh ra trước anh, thì chắc chắn số phận của chúng ta cũng hoàn toàn thay đổi. Dù có như thế nào thì mọi chuyện vẫn vậy Chỉ là bản thân ta có muốn đối diện Và tự tay Đều khiển nó hay không Anh trai của cô đã có những suy nghĩ Muốn trở thành cô sao Còn cô, cô từng có suy nghĩ Muốn đặt mình vào vị trí của anh trai cô Ai chả có điểm yếu Cô cũng vậy mà anh trai cô cũng vậy Kiều Giang cũng ý thức được Bản thân mình đã mắc bệnh Về vấn đề tâm lý Nhiều lúc cô cũng không thể nào kiểm soát được suy nghĩ Và hành động của cô So với việc áp lực tâm lý đè nén Trên đầu của cô Và sức chịu đựng khi phải từ bỏ ước mơ của anh trai Thì cây nào Sẽ tổn thương nhiều hơn chứ Em ước gì Em không sinh ra trong gia đình giàu có Sự giàu có phải đánh đổi rất nhiều thứ Mà em không hề muốn mất Giang này Anh nói với em điều này Đừng tùy tiện tin ai Kể cả anh Ý của anh là sao Kiều Giang, có điều này anh muốn nói với em. Dương Vũ và ba lại thiết lập một bàn hợp đồng mới. Anh cũng vừa mới hay tin này. Điều kiện là Dương Vĩ đặt ra đó chính là. Anh chưa lên tiếng thì tất cả thành viên trong nhà không được phép nhắc đến chuyện ly hôn của em và anh ấy. Bản thân Kiều Nam cũng không ưa nhào họ Hoàng chính vì ba hợp tác với bên đó mà phải từ bỏ đi hạnh phúc của Kiều Giang đến anh cũng không chấp nhận được hành động này. Anh nói sao? Điều anh nói là sự thật, cho nên em à, nếu có thể, em hãy tự mình quyết định cuộc đời sớm nhất có thể. Anh không hy vọng, em sẽ không được hạnh phúc. Lại là một bản hợp đồng mới, không hiểu tại sao hai tay của Kiều Giang có chút run, trong lòng cô lúc này như có một côn sóng lớn đang cuốn trôi đi tất cả. Vậy mà cô tưởng rằng Dương Vũ đã hoàn toàn thay đổi chứ, thì ra là anh vẫn vậy. Cô nên làm sao mới đúng đây? Kiều Giang, em sao thích kia? Kiều Nam thấy cả người em gái mình run lên từng đợt thì rất lo lắng. Giọng của Kiều Giang nhỏ dần, vừa đủ nghe. Không ai đáng để tin tưởng cả. Nhưng em vẫn quyết định tin anh. Anh trai, dù thế nào, anh vẫn là người anh trai tốt nhất của em. Ngốc ạ, anh không tốt như em tưởng đâu. Kiều Giang chỉ mỉm cười, đưa mắt nhìn ra phía ngoài xe, nơi có những tòa nhà cao tầng và những ánh điện đầy màu sắc. Cảnh đẹp thế này mà sao lòng cô lạnh lẽo quá. Trước ngày sinh nhật của mẹ chồng, Kiều Giang đã lên kế hoạch chuẩn bị cho tất cả mọi thứ. vốn dĩ cô muốn lấy bộ ba bức tranh, nhưng vì cái bức tranh cuối cùng kia trong tay của Hạ Liên, nên cô mới từ bỏ ý định. Với vụ việc xảy ra lần trước, thì Kiều Giang đã rút kinh nghiệm rồi. Hạ Liên là con người thế nào, cô cũng được chứng kiến qua. Tốt nhất là không nên động vào loại người đó. Hôm nay Dương Vũ phải đến công ty giải quyết nốt một số việc còn dang dở Anh hứa rằng tối nay sẽ đến đón cô sớm để cùng nhau tới bữa tiệc sinh nhật. Khả sáng nay của trong phòng, thử tất cả các loại váy của mình. Theo như ba chồng cô thông báo trước là cô và Dương Vũ phải nhảy một bài mờ man. Chính vì không để cho mọi người thất vọng nên cô chuẩn bị đâu ra đó. Bỗng trường điện thoại của cô vang lên. Kiều Giang hí hưởng cầm máy lên nghe. Đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói quen thuộc. Kiều Giang, Thiên Hy đây à? Là tôi đây, cô mở cửa sổ ra đi. Kiều Giang vội vàng đứng dậy, chạy ra mở cửa sổ. Lâm Thiên Hy lâu ngày không gặp, đang đứng trước cổng lớn, nở một nụ cười vẫy tay với cô. Hình như lâu lắm rồi, cô chưa gặp lại Thiên Hy, chính vì vậy mà Kiều Giang nhanh chóng chạy xuống, Đón bạn của mình Cánh cổng được mở ra Kiều Giang vui vẻ ôm chầm lấy Thiên Hy Hành động của Kiều Giang khiến cho Thiên Hy sững sở Anh suýt chút nữa quên mất Thân phận của bản thân mình trong mắt Kiều Giang Chính là một người con gái Những ngày tháng qua Thiên Hy trở lại gia tộc Và âm thầm cho người xử lý Giải quyết tất cả các vấn đề Ban đầu mẹ anh muốn Anh già gái để thoát ra khỏi phạm vi thừa kế Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại Anh đã nhận ra một điều rằng, dù bản thân có là con gái đi chăng nữa, thì những kẻ tranh giành tài sản cũng không thể tha mạng cho anh. Chính vì vậy mà Thiên Hy đã đưa ra một quyết định táo bạo. Anh đã hợp tác với đám người bên hắc đạo, hủy hoại hết tất cả mọi thứ. Đại gia tộc lớn mạnh kia cũng sụp đổ. Lâm Thiên Hy chỉ lấy lại những thứ mình muốn, rồi quay trở lại thành phố này, nơi mà anh và mẹ từng ở để bắt đầu một cuộc sống mới. Kiều Giang, cô ôm tôi chặt quá đấy. <cười> Xin lỗi, tại tôi vui quá. Vậy là cô đến thăm tôi à? Ừ thì, từ bây giờ tôi chuyển về thành phố này sống, nên tôi muốn đến đây thông báo cho cô biết. Mà còn nữa, thực ra thì tôi... Thiên Hì muốn nói với Kiều Giang rằng, thực ra anh chính là đàn ông, nhưng mà câu nói còn chưa được phát ra, thì điện thoại của anh lại đổ chuông. Chính vì vậy, anh đành ngắt quãng và đi nghe cuộc điện thoại này. Alo có chuyện gì? Đầu dây bên kia, vang lên giọng nói có vẻ hốt thoảng. Thiếu ra, lôi biến mất rồi. Tôi cho người tìm cậu ta mãi, nhưng không thấy đâu cả. Tôi sợ lại xảy ra chuyện gì đó. Được rồi, tôi lập tức về ngay. Thiên Hy sốt ruột tắt máy, cuối cùng đành tạm biệt Kiều Giang rời đi ngay. Trước khi đi, anh còn nói với cô. lưu số này lại đi, sau này nếu có chuyện gì, cô cứ liên lạc với tôi. Kiều Giang lập tức gật đầu đồng ý. Cô nhìn bóng dáng của Thiên Hy rời đi mà trong lòng có chút gì đó hơi tiếc. Dù sao thì sau này hai người sẽ có cơ hội gặp mặt thường xuyên hơn. Nhưng mà... Hình như vừa nãy cô ôm lấy Thiên Hy cô cảm nhận được thứ gì đó không đúng cho lắm. Nghĩ mãi không ra nên Kiều Giang đành quay trở vào tiếp tục chọn lễ phục. Hôm nay ở nhà họ Hoàng tổ chức một bữa tiệc rất lớn Không những vậy khách quý, cũng đến rất đông, toàn những nhân vật máu mặt trong giới thượng lưu. Khi xe của Dương Vũ dừng lại ở cổng chính, Kiều Giang cảm thấy vô cùng choáng ngập bởi cách trang trí của bữa tiệc. Hỏa nhiên sinh nhật của mẹ chồng cô, có khác, thật là nguy nga và lộng lẫy. Dương Vũ xuống xe trước, vòng qua mở cửa xe cho Kiều Giang. Hai người xứng đôi đi vào cổng chính, trước khi vào bên trong, tất cả đều nhận được một chiếc mặt nạ. Nghe nói bữa tiệc năm nay do ba chồng cô lên ý tưởng, chính vì vậy mà những chiếc mặt nạ không thể nào thiếu được của tất cả các vị khách tới đây. Dương Vũ đeo xong mặt nạ rồi quay sang giúp Kiều Giang đeo lên. Xong đâu đó hai người mới bắt đầu đi vào bên trong. Đi đến đại sảnh, Dương Vĩ bỗng đâu xuất hiện rồi thông báo với Dương Vũ. "Mẹ muốn gặp anh trai đấy, mau lên tầng đi." "Có chuyện gì à? Ai mà biết được, chắc lâu ngày không gặp con trai." Nên mẹ nhớ Dương Vũ nghe vậy quay sang nói nhỏ vào tay Kiều Giang cái gì đó Rồi nhanh chóng rời đi Kiều Giang thấy Dương Vũ đi rồi Thì cô cũng buồn chán Cô định đi đến mấy bàn đồ ăn Ăn thử vài miếng Muốn lấp đầy cái bụng Bởi vì phải mặc lễ phục Mà cả ngày hôm nay cô chưa được bỏ cái gì vào miệng Nghĩ thôi Mà cô cũng thấy thèm ăn lắm rồi Chị dâu Hôm nay tâm trạng của chị khá vui nhỉ Người như tôi thì đâu cần anh để ý đến làm gì Nhị thiếu ra cứ đi làm những việc mà mình thích đi ạ Đừng có để ý đến một nhân vật nhỏ bé như tôi Dường Vĩ nghe được những lời này Cảm thấy trong lòng dường như có thứ gì đó Khiến cho anh ta rất khó chịu Anh ta chỉ muốn quan tâm đến cô Thực sự không ngờ cô lại nói với anh ta những lời khó nghe như vậy Từ trước đến nay Chỉ có mỗi kiểu giang dám nói thẳng vào mặt của anh như thế đám phụ nữ kia mỗi lần gặp hắn thì luôn xèo miệng và lấy lòng hắn cảm thấy bản thân mình điên rồi mới để ý đến một người phụ nữ miệng lưỡi không xương như cô tiếc là Dương Vĩ nghĩ một đằng, lại làm một nẻo Kiều Giang vừa đi được mấy bước thì chân cô do né tránh một nhân viên phục vụ mà bị chẹo ngã xuống, thấy như vậy Dương Vĩ vội vàng lao đến đỡ lấy Kiều Giang cô không sao chứ tôi bị trẹo chân Để tôi ra một góc, tôi nắn lại là được rồi. Kiểu Giang muốn tránh ra, thì đột nhiên Dương Vĩ bế thốc cô lên và đi về phía ghế, sau đó thả cô ngồi xuống. Kiều Giang vì đau mà nhăn nhó mặt mày, cô định cúi xuống cởi giày cao gót ra để xoa nhẹ vào chân, thì Dương Vĩ cản cô. Để tôi giúp cô. Giúp sao? Trời ơi, để cái người này giúp cô, chắc là cô bị sốc quá. Ấy! Không cần đâu. Để yên đi. Cô có muốn lát nữa. Cô không thể nào bước đi được không? Kiều Giang thực sự chẳng dám để Dương Vĩ giúp. Cái tên này lúc nào cũng có cái suy nghĩ muốn hại cô. Không khéo lát nữa. Cô không đi được thật ý chứ. Bữa tiệc đông người như vậy mà Dương Vĩ lại làm ra cái trò này. Cô sợ chắc chắn. Có hiểu lầm xảy ra. Quả nhiên đúng như Kiều Giang dự đoán. Đột nhiên cô cảm thấy có ánh mắt Đang nhìn chằm chằm về mình Khiến cho cô nổi hết cả da gà Vĩ Em đang làm cái trò gì thế Dương Vũ bước lại gần phía của Kiều Giang Túm lấy cổ áo của Dương Vĩ Lôi lại phía sau Kiều Giang thấy sắp có chuyện Nên cô vội vàng giải thích Em không may bị trèo chân Nên Vĩ giúp em một chút Thật sao Anh nghĩ cái gì thế Anh không tin em nói sao Dương Vũ nhanh chóng cúi xuống xem chân của Kiều Giang thì thấy nó hơi sưng lên một chút. Em có đau lắm không? Ừ, em không sao. Tối hôm nay là một buổi tối rất đẹp, bữa tiệc tại biệt thự nhỏ họ Hoàng không những đông người mà còn có rất nhiều sự kiện. Khánh báo chí truyền thông cũng được phép tham gia để có thể săn được những tin hot. Kiều Giang ngồi tại một chiếc ghế trên tầng 2, giới đại sảnh bắt đầu nổi lên tiếng nhạc mở đầu bữa tiệc. Dương Vũ và một người phụ nữ cầm tay bắt đầu ra đến chính giữa sân khấu mờ màn bằng một điệu nhảy. Kiều Giang tiếc ngẩn tiếc ngơ bởi vì cô không được nhảy. Dương Vũ cầm một lọ dầu tới sau đó giúp cô nắm lại chân. Bàn tay của anh hơi siết mạnh khiến cho Kiều Giang bất giác muốn nhói một cái. Anh nhẹ một chút, em đau đấy. Ừ, được rồi, anh sẽ nhẹ nhàng. Dương Vũ giảm lực ở cánh tay nhẹ nhất có thể. Anh nhìn qua chân của Kiều Giang thì hơi cau mày Có vẻ như chân của cô nhẹ nhất thì phải mất mấy ngày mới có thể lành được. Dương Vũ, tất cả là tại em, nên chúng ta mới không nhảy mờ đầu. Mẹ có giận không ạ? Em yên tâm đi, mẹ không giận đâu. Đây chỉ là sự cố. Hiểu Giang nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên môi của cô chợt dừng lại khi Dương Vũ cúi xuống, chăm chú nắn lại chân cho cô. Trong lòng của cô bây giờ rất dối bời, Dương Vũ rốt cuộc có yêu cô hay không? Hay anh chỉ đang chiêu đùa cô mà thôi? bạn hợp đồng giữa anh và ba của cô nữa, anh coi cô là cái gì chứ? Là một món hàng sao? Cô sống hiện tại làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Kiều Giang cảm thấy bản thân cô quả thực chính là một con người già dối. Khi đối mặt với Dương Vũ, cô luôn tỏ vẻ không sao. Nhưng thực chất lúc ấy, cô lại đang suy nghĩ rất nhiều. Đêm đó Dương Vũ chúc mừng sinh nhật cô. Lẽ ra ngay từ giây phút ấy, Kiều Giang thực sự rung động. Tuy nhiên sau khi nghe anh trai Kiều Nam nói về bàn hợp đồng mới kia, cô thực sự thấy mọi chuyện vô cùng mờ mịt. Cuộc đời này của cô, mỗi một phân một tấc đều được mang ra làm thứ để trao đổi. Nhiều lúc Kiều Giang nghĩ bản thân sống như vậy liệu có phải là việc làm đúng đắn hay không? Ở tầng dưới, Dương Vĩ cùng với một vị tiểu thư đang nhảy một điệu nhạc nhẹ nhàng xung quanh là những tráng vỗ tay tán thưởng và những ánh đèn chụp hình liên tục nhấp nháy Mặc dù vậy Dương Vĩ vẫn đưa mắt hướng về phía của Kiều Giang đang ngồi trên tầng 2 Thật là đúng lúc Dương Vũ có linh cảm nên quay ra nhìn trùng hợp nhìn về phía của em trai mình Kiều Giang đang buồn bã suy nghĩ Dương Vĩ nhìn cô còn Dương Vũ lại nhìn em trai mình Một khung cảnh âm thầm diễn ra khiến cho người ta cảm thấy lo lắng. Đến lúc chúc mừng, các phu nhân và khách quý đều mang quà đến tặng cho Ngọc Tuyên. Có người tặng cho bà một bộ váy phiên bản giới hạn. Cũng có người tặng một đôi giày hàng hiệu trang sức. Tất cả các món quà đều rất đắt tiền và vô cùng trân quý. Nhưng bà cảm thấy không mấy hứng thú cho lắm. Ông Hoàng sang nghĩ biết vợ không vui nên ra hiệu cho Dương Vũ. Anh thấy ba ra hiệu Lập tức cho người đem hai bức tranh phong cảnh quý Đến trước mặt của mẹ Bà Ngọc Tuyên trong sự buồn chán Vợ chồng thấy hai bức tranh kia Lập tức lấy lại tinh thần Đây là quà của Kiều Giang Chuẩn bị sinh nhật cho mẹ Dương Vũ lên tiếng giải thích Chúc mừng sinh nhật mẹ Hai bức tranh này Làm sao mà con có Kiều Giang mỉm cười lên tiếng Dạ thưa mẹ Trước đây ông nội con Được một vị cao nhân tặng cho hai bức tranh này Anh Dương Vũ cho con biết Mẹ rất thích nghệ thuật Chính vì vậy mà con xin ông nội con Hai bức tranh làm quà Không biết mẹ có thích không ạ Bà Ngọc Tiên quả nhiên rất vui Bà nhận lấy hai bức tranh và mở ra xem Thật không ngờ Ta lại có thể nhận được bức tranh quý như vậy Kiều Giang Mẹ rất thích Cảm ơn hai con Dạ Mẹ thích là con vui rồi Nhưng... Đã nhớ là có ba bộ thì phải. Theo trí nhớ của bà, thì người họa sĩ vẽ tổng cộng là ba bức tranh, hai bức phong cảnh và một bức chân dung. Dù sao đây chính là bảo vật vô giá, thiếu mất một bức không sao. Bà sẽ cho người đi tìm kiếm, bức tranh còn lại. Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng ồn ào. Rất nhiều người rõ chiều nào theo chiều nấy mà tấm tắc khen bà Ngọc Tuyên có một cô con dâu hiểu chuyện. Kiều Giang vì quá quen với những điều này Nên cô chẳng có cảm xúc gì mấy Sau sự kiện tặng quà Thì bữa tiệc lúc này mới chính thức bắt đầu Chân của Kiều Giang vì đi lại bất tiện Nên Dương Vũ bảo phục vụ Đem cho cô một chiếc ghế Ngồi tạm một chỗ Còn anh buộc phải đi xuống và tiếp khách Kiều Giang cảm thấy bản thân mình Chẳng có tí triển vọng gì Bữa tiệc vui vẻ như vậy Mà cô đen đùi bị trẹo chân Thật là muốn khóc mà không ra nước mắt Cô may sự tồn tại của cô Cũng coi như có chút giá trị Rất nhiều vị phu nhân và tiểu thư đi đến Nói chuyện với cô ban đầu chỉ là mấy câu hỏi thăm bình thường Ai ngờ đến nửa câu chuyện Thì lại chuyện chủ đề ngay lập tức Hoàng phu nhân Nghe nói là Thiếu gia Dương Vĩ Em chồng của cô ấy Chưa có bạn gái có đúng không Không biết là cậu ấy thích những cô gái như thế nào Chồng của cô giỏi như vậy Chắc chắn em chồng của cô cũng giỏi không kém Nếu có thể cô giúp tôi Bắt chuyện với anh Dương Vĩ Có được không Kiểu Giang thực sự chẳng biết trả lời thế nào Cô tin chắc một điều Là mấy người này đã hỏi nhầm đối tượng Cô thực sự không hề liên quan Hay muốn biết cái gì liên quan đến Dương Vĩ Trước đây cô suốt ngày Bị cái tên đó sỏ xiên đủ điều Lại còn suýt mất mạng ở vách núi Chỉ cần nhiều đó thôi Cũng đủ để cô tránh xa hắn Hàng cây số Chuyện này tôi... À thực ra tôi... Kiều Giang muốn trả lời gì đó thì phía sau cô vang lên một giọng nói. Các vị tiểu tư hỏi như vậy làm sao mà Hoàng Phu Nhân biết hết được chỉ bằng các vị ra bắt chuyện với cả Dương Vĩ Thiếu Gia luôn đi. Tôi vừa thấy Dương Vĩ Thiếu Gia đang ngồi uống rượu một mình đấy. Đây chính là một cơ hội tốt. Nghe đến đây đám người này vội vàng chạy đi. Hạ Liên thấy phiền phức đi rồi thì mới tiến đến trước mặt Kiều Giang. Tiện tay lấy một ly rượu ở trên tay Một phục vụ vừa mới đi ngang qua Kiều Giang thấy Hạ Liên xuất hiện như vậy Thì vô cùng chướng mắt Dương Vũ nói rằng Sẽ cho người đem cô ta ra nước ngoài Mà hiện giờ cô ta lại xuất hiện ở đây Thật đúng là muốn chiêu người Ơ kìa Hoàng Phu Nhân Tại sao lại ngồi một chỗ ở đây Chân cô bị thương có nặng không Hạ Liên Hiện tại tôi không muốn đôi co với cô Vậy nên đừng khiến hai bên xảy ra chuyện gì đó khó chịu trong bữa tiệc Hạ Liên thực sự rất cam ghét Kiều Giang chỉ vì cô mà những ngày tháng trước đây cô ta bị dương vũ ép đến mức suýt bị ba đuổi ra nước ngoài Hạ già có hai cô con gái tuy nhiên Hạ Liên chỉ là con gái thứ từ nhỏ đến giờ Hạ Liên chính là một người chưa từng bị thua thiệt bất cứ ai Chính vì vậy mà cô ta luôn tìm đủ mọi cách để lấy lòng ba mẹ còn chị gái của cô ta vì quá vô dụng theo đuổi đam mê nhiếp ảnh ra, nên không được ba mẹ trọng dụng. Chưa có một thứ gì cô ta muốn, mà cô ta không đạt được, ngoại trừ Dương Vũ. Cô ta làm sao có thể buông tay một người đàn ông như vậy? Chỉ cần Dương Vũ và Kiều Giang ly hôn, cô ta nhất định sẽ còn cơ hội. Nghĩ đến đây, rồi nghĩ đến vết thương do Kiều Giang mà nên, Hạ Liên tức lại càng muốn tức hơn. Nhân lúc Kiều Giang không để ý, Hạ Liên cầm ly rượu, đổ nhẹ từ trên xuống, Bộ lễ phục trên người của cô Sau đó cô ta kêu lớn một tiếng Rồi ngã quỵ xuống đất Khiến cho ly rượu trên tay vỡ toan Kiều Giang tôi xin lỗi Tôi không cố ý làm bẩn váy của cô Việt ngay mà Cái con người đê tiện này Kiều Giang chỉ xì nhẹ một cái Rồi lấy tay phùi nhẹ vết rượu Dính trên lễ phục xuống Cuối cùng hàng lông mày của cô hơi nhíu chặt Nhìn chằm chằm hạ liên Với vẻ mặt tức giận Lễ phục của tôi bẩn vì cô. Không biết cô ý, hay là cô muốn gì đây? Tóm lại, mau cúi xuống, lau sạch rượu đi, rồi thôi bỏ qua cho cô. Kiều Giang, sao cô lại có thể quá đáng như vậy? Tôi... Hạ Liên liền bày ra cái bàn mặt ủy khuất nhìn Kiều Giang. Tuy nhiên cô không những không để ý đến những gì Hạ Liên vừa làm. Nhưng thực sự, cô ta đã thành công khiến cho cơn giận của cô bùng nổ. Kiều Giang do mất kiềm chế mà đứng dậy Định dơ tay dáng cho hạ liên một cái tát Nhưng cô còn chưa kịp làm gì Thì ai đó liền đến nắm chặt lấy cổ tay của cô Kiều Giang Em bình tĩnh một chút Dượng vũ muốn trấn an cô Nhưng chuyện này bắt đầu Bị rất nhiều người để ý đến Anh vì bữa tiệc sinh nhật của mẹ Nên đành đi đến ngăn cản Kiều Giang Anh biết Tâm lý của cô bây giờ rất không bình tĩnh Vì vậy anh định kéo cô rời đi Anh bỏ tay ra Cô ta dám làm bẩn lễ phục của em. Bộ lễ phục này là bộ lễ phục mà ông nội tặng cô. Cô coi nó như bảo bối. Làm sao có thể để ai đó làm bẩn bộ lễ phục này được chứ? Đặc biệt là khi trông thấy cái vẻ mặt đắc ý của Hạ Liên kia là cô không thể nào chấp nhận được. Còn Hạ Liên thấy tình hình có vẻ như đang diễn ra theo đúng ý của mình. Chính vì vậy mà cô ta giả vờ, ôm lấy mặt mình và bật khóc. Kiều Giang càng nhìn càng tức. Không hiểu sao cô lại có suy nghĩ độc ác, rẽ lên trong đầu của cô. Đó chính là cầm lấy chiếc ly trên bàn, ném thẳng vào mặt của Hạ Liên. một tiếng hét lớn vang lên. Hạ Liên ôm lấy chán của cô ta, ngã quỵ xuống đất. Dương Vũ kinh hoàng khi trông thấy cảnh tượng này. Đến thời khắc này thì anh có muốn cũng không thể lấy lý do nào khác để biện hộ, bảo vệ Kiều Giang được nữa. Còn cô thì cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khi thấy Hạ Liên ngã xuống Kiều Giang mới ý thức được bản thân mình đã làm ra cái loại chuyện gì Đậu cô lúc này phát đau Những hành động bộc phát của cô không phải là điều mà cô muốn Sống như cô không thể nào kiểm soát được hành động của chính mình Kiểu Giang đang rối loạn thì ánh mắt chợt dừng lại ở ly nước ngọt trên bàn Đúng rồi Sau khi cô uống ly nước này vào dường như cô thấy bản thân mình như muốn phát điên lên Có chuyện gì thế Bà Ngọc Tuyên và ông Hoàng gia nghị vội vàng chen qua đám đông chạy đến. Hai người thấy một màn này thì tái cả mặt. Một người trong số khách mời lên tiếng. Lào Hoàng Phu Nhân ném chiếc ly khiến đầu cổ hạ liên tiểu thư bị chảy máu. Tiếp sau đó là có rất nhiều lời bàn tán nổi lên. Cô ta tại sao có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Nghe bảo là con gái của bộ trưởng tưởng rằng có bố chống lưng là muốn làm càn đi mà. Nhưng tại sao Hoàng Tổng lại có thể cưới một người như vậy nhỉ Nghe nói là hợp đồng thôi Chứ tôi mà có đứa con dâu như vậy Thì nói thật nhé Tôi mất mặt lắm Từng lời nói khiến cho Kiều Giang Cảm thấy cô càng bi phẫn hơn Lúc này cô không thể nào nghe tiếp được nữa Dương Vũ cũng từ từ buông tay cô ra Anh nhanh chóng gọi người Gọi cấp cứu đến Rồi bế hạ liên lên Kiều Giang nhìn thấy cảnh này Cô không thể nào chấp nhận được Vội vàng chặn anh lại Dương Vũ, em không cố ý, anh phải tin em. Lần này là em sai rồi. Khiều Giang nghe được câu vô tình của Dương Vũ thì tâm cô như chết lặng. Đúng, là do cô sai rồi. Bà Ngọc Tuyên đi đến nhẹ nhàng, vỗ vai cô an ủi. Còn Hoàng gia nghị để chuyện này không bị lọt ra ngoài nên cho người chặn hết tất cả lối về của khách. Sau khi thỏa thuận hết xong, thu lại mấy tấm ảnh và phim của phóng viên Mới để cho họ ra về Kiều Giang này Dương Vũ nó không có ý gì khác đâu Nên con đừng Con không sao đâu mẹ Là lỗi của con Con xin lỗi Vì chính con phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của mẹ Kiểu Giang lễ phép cúi đầu xuống Sau đó liền rời đi Bởi vì cô gây ra đại họa Mà Dương Vũ phải cùng với Hạ Liên Đến bệnh viện với nhau Kiểu Giang không bắt được xe Nên đành tự mình đi bộ một đoạn Nhớ lại câu mà Dương Vũ nói với mình Kiều Giang cảm thấy rất thất vọng Đi được một bàn Cơn đau đầu lại bắt đầu đau dữ rồi Kiều Giang cắn chặt hàm răng Loạn trọng suýt ngã xuống đất Cũng may một bàn tay từ đâu vươn ra Ôm lấy eo cô Kiều Giang hơi ngẩn người ngước lên nhìn Thì phát hiện ra người đó Chính là Dương Vĩ Cô đi đứng kiểu gì thế Cô muốn chân của cô bị thương nặng hơn à Liên quan gì đến anh chứ Tránh đường Không hiểu sao đầu của cô càng lúc càng đau Kiều Giang đưa tay liên tục muốn đấm vào đầu của mình lập tức bị Dương Vĩ ngăn cản Kiều Giang dừng tay lại ngay Tôi nói rồi, anh tránh đường Kiều Giang không chịu được nữa mà hét toáng Dương Vĩ thấy tình hình của cô càng ngày càng không ổn liền cúi xuống bế cô vào xe và đến bệnh viện Trên đường đi Kiều Giang liên tục kêu đau đầu khiến cho Dương Vĩ cảm thấy vô cùng sốt ruột Vừa đỗ xe lại anh vội vàng bế cô vào bên trong. Vì có mối quan hệ trước đó, nên Dương Vĩ Hẹn gặp bác sĩ quen biết giúp Kiều Giang kiểm tra. Kết quả cho thấy trong người cô chứa một lượng thuốc khiến cho các dây thần kinh và não bộ căng cứng. Loại thuốc này không những khiến người sử dụng đau đầu hơn mà còn khiến họ phát điên không thể nào kiểm soát được những hành vi mà mình sẽ làm. Cũng may là cậu đưa bệnh nhân đến kịp thời. Nếu không để qua đêm nay, thì chắc chắn bệnh nhân sẽ có nguy cơ phát điên. Hiện tại cô ấy thế nào ạ? Trước mắt thì bệnh nhân bình ổn, không có gì đáng ngại. Nếu được, cứ để cho bệnh nhân ở đây đến sáng mai. Chúng tôi tiếp tục theo dõi xem có gì bất thường hay không. Sự nghĩ nghe xong những lời này mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng có điều, hắn ta cứ thắc mắc rằng tại sao Kiều Giang lại uống cái loại thuốc nguy hiểm đó. Hay là cô bị ai đó hãm hại? Trong chuyện này thực sự có điều đáng ngờ Đang định quay về phòng bệnh của Kiều Giang xem cô thế nào Thì Dương Vĩ nhìn thấy cô đã bước xuống giường Bác sĩ nói cô cần ở đây để theo dõi Bây giờ tôi ổn rồi Tôi muốn về Kiều Giang thực sự không muốn ở lại bệnh viện một chút nào Cô biết bản thân đã bị ai đó sở trò Nên cô mới uống cái loại thuốc đó Tuy nhiên việc cô khiến cho Dương Vũ bị mất mặt thì lỗi chính vẫn là do cô. Chính vì vậy mà cô muốn trở về xin lỗi anh. Những suy nghĩ trước chỉ là do cô tức giận bởi vì Dương Vũ bế hạ liên kia mà thôi. Bây giờ suy nghĩ lại, cô thấy bản thân mình đúng là có chút sai. Dương Vĩ không muốn để cho Kiều Giang đi. Thật không ngờ anh ta bị cô quay người, đá cho một phát vào giữa bụng. Cô đang muốn chiêu tức tôi đi à? Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, nhưng mà tôi nhất định Phải trở về ngay Kiều Giang định nhanh chóng muốn chuồn Nhưng mà Dương vĩ dai như đỉa Lại nắm lấy tay của cô Không chịu buông Hai người rằng co trước cửa Đột nhiên Kiều Giang nghe thấy một giọng nói quen thuộc Cô giật tay sau đó chạy ra ngoài Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt Khiến nụ cười trên môi của cô tắt ngấm Dương Vũ Vẫn còn ở bệnh viện Không những vậy anh còn để cho Hạ Liên ôm lấy anh Cho đến giờ phút này Kiều Giang mới nhận ra một điều rằng Trên đời này chẳng có ai thực sự đối tốt với cô Không điều kiện như thế Đặc biệt là Dương Vũ Dương Vũ Anh chưa về sao Vẫn còn ở lại bệnh viện à Dương Vĩ ôm bụng đi ra Thấy anh trai đang xuất hiện ở đây Không những vậy Mà còn có cảnh ôm ấp với Hạ Liên Bất giác Dương Vĩ quay về phía của Kiều Giang Cô đã đứng ở đó Được một lúc Sau đó quay người bỏ đi Hàng lông mày của Dương Vũ hơi nhíu lại. Anh không thể ngờ rằng Kiều Giang và em trai mình lại có mặt ở đây, lại còn gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bữa nãy vô tình Hạ Liên bị ngã nên anh mới nhào vào lòng để có thể cứu cô. Dương Vũ vội vàng đẩy Hạ Liên ra rồi đuổi theo Kiều Giang. Còn Dương Vĩ chỉ ném cho Hạ Liên một ánh mắt cảnh cáo, sau đó lập tức rời đi. Hắn ta chẳng ưa gì cô ta nên càng nhìn thấy lại càng ghét. Một Hạ Liên vô cùng tâm cơ. Loại con gái như vậy, anh trai của anh dính vào thì đúng là quá phiền toái. Hạ Liên bây giờ được như ý nguyện. Cô ta đã thành công một bước chia rẽ mối quan hệ chết tiệt kia. Cũng chính là cô ta lén đồ thuốc gây phát điên vào cốc nước của Kiều Giang để khiến cô bẽ mặt trước tất cả mọi người. Chỉ có điều cô ta lại phải cắn răng chịu đựng vết thương ở trên trán Dù sao cũng tốt, hình ảnh của Kiều Giang trong mắt mọi người Sẽ dần dần xấu đi Còn cô ta Chỉ cần tiếp tục đóng vai nạn nhân bị thương là được Dương Vũ là của cô ta Ngoại trừ cô ta Thì đường hồng ai cướp anh Khỏi tay của cô ta hết Kiều Giang cứ giận đi Cứ giận đi Thì cơn điên lại càng khiến cho cô Mất hết kiểm soát Chứng kiến một cảnh vừa rồi Kiều Giang thực sự sắp không thể nào chịu đựng thêm được Cô lao một mạch ra khỏi phòng bệnh viện Cố gắng tiết chế cảm xúc Cô đã cố gắng để bản thân mình thật bình tĩnh Nhưng những hình ảnh vừa rồi Cứ hiện lên trong đầu của cô Lúc này Dương Vũ kịp thời chạy đến Nắm lấy cổ tay của Kiều Giang Kéo cô lại Kiều Giang nghe anh giải thích Anh buông ra Em đừng mất bình tĩnh Những chuyện mà em nhìn thấy Không phải là như những gì em nghĩ đâu Nghe những lời này của Dương Vũ Cô cảm thấy bản thân mình Sắp biến thành trò cười Đúng Cô quên mất bản thân mình, làm gì có tư cách mà tức giận. Cô mãi chỉ là một món hàng để ba cô và người đàn ông này trao đổi với nhau. Khi ở bữa tiệc, cô mong rằng Dương Vũ có thể hiểu cô, nhưng anh lại khiến cô cảm thấy rất thất vọng. Sau khi suy nghĩ lại, cô cũng nhận thấy bản thân mình có chút sai, nên cô muốn tìm anh chủ động xin lỗi. Nhưng mà điều cô nhận lại là cái gì nào? Là cảnh ôm ấp của anh cùng với Hạ Liên. Nghe nói trước đây Dương Vũ và Hạ Liên có mối quan hệ rất tốt Cô vốn tin rằng đó chỉ là lời đồn Thật không ngờ ngày hôm nay cô mới tận mắt nhìn thấy Dương Vũ cũng thực sự thích Hạ Liên Em muốn được về nhà Em mệt rồi Thái độ của Kiều Giang lúc này mềm dịu khiến cho Dương Vũ không thể nào theo kịp được cô Phải mất mấy giây anh mới nói với cô Để anh đưa em về Kỳ thực là Dương Vũ không thể nào mà không quan tâm đến Kiều Giang được Trong lúc, ở trong bữa tiệc, nếu như không anh không ra mặt, thì Hạ Liên tiếp tục khiến cho Kiều Giang mất mặt. Anh không muốn vì chuyện này mà bữa tiệc sinh nhật của mẹ anh bị hủy, và cũng không muốn Kiều Giang tiếp tục mắc bẫy của Hạ Liên. Tuy là vậy, nhưng những lời nói của anh lại khiến cho Kiều Giang bị tổn thương. Hai người với hai lập trường, hai suy nghĩ khác nhau, không thể nào hòa hợp với nhau được. Khi Dương Vĩ chạy ra thì thấy Kiều Giang đã lên xe với Dương Vũ, Hắn ta đứng bất động tại chỗ Chỉ biết nhìn theo Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau Mà tất cả những điều này Lại bị Hạ Liên đứng phía sau Thu vào tầm mắt Cô ta tức giận khi Dương Vũ Lại đi cùng với Kiều Giang Nhưng lại nhìn về phía của Dương Vĩ Cô ta không hiểu Người đàn ông này tức giận cái gì chứ Chẳng nhẽ hắn ta cũng thích Kiều Giang sao Hai anh em Cũng thích một người đàn bà sao Đêm hôm đó Kiều Giang một mình trong phòng ngủ Cô khóa chặt cánh cửa Dương Vũ không gọi được cho cô Nên đành đi sang phòng khác Ánh trăng đã lên cao Chiếu dọi vào căn phòng ngủ lạnh lẽo của Kiều Giang Đêm nay cô lại không ngủ được mà ngồi thu mình lại một góc giường Bóng tối đối với cô Như một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp Từng dòng suy nghĩ ập đến Khiến cho Kiều Giang không thể nào bình tĩnh được Cô vội vàng xuống giường Không bật điện Mà đi đến chỗ két sắt mở ra Tất cả tiền vàng bạc trang sức Đều bị cô lôi ra cho bằng sạch Kiểu Giang ôm lấy đống tiền trong lòng Hai hàng nước mắt Không ngừng trào ra Cô chẳng biết bản thân Tại sao lại như vậy Rốt cuộc trên đời này Chẳng có ai thật lòng với cô Kiểu Giang bắt đầu chìm vào trong thế giới riêng Cô thèm khát tiền Muốn lấy thật nhiều tiền Để an ủi bản thân Nhưng mà dù có như vậy cũng không thể nào khiến tâm trạng của cô khá lên được từ ớt ức chuyển sang căm phẫn cuối cùng Kiều Giang đi đến chỗ những chiếc bình hoa rồi ném thật mạnh chiếc bình xuống sàn sau đó cô hất tung tất cả đồ đạc lên cô cho rằng như vậy sẽ khiến cho cô bình tĩnh trở lại nhưng mà cô nhầm rồi càng ném Kiều Giang càng không thể nào thỏa mãn được bản thân tại sao tại sao lại đối xử với tôi như thế Ngay cả ba mẹ cũng vậy. Tôi cũng là con người. Các người lấy lý do gì mà đem tôi đi giao dịch? Dường Vũ, anh là một tên khốn. Kiểu Giang gào thét, đập hết những đồ vật trong phòng xong, cô không thể tìm được đồ vật nào nữa, liền ngồi xuống, nhặt một mảnh thủy tinh và cứa vào cánh tay của mình. Từng giọt máu đỏ nhỏ giọt chảy xuống cũng giống như vết thương trong lòng của cô vậy. Cô có thể ý thức, Bản thân mình mắc bệnh tâm lý Nhưng cô lại không thể nào kiểm soát được nó Đúng lúc này Dương Vũ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra Anh đi vào trông thấy cảnh tượng này vội vàng lao đến Ngăn cản Kiều Giang đang tự làm hại bản thân mình Kiều Giang em bình tĩnh lại Nhưng cô không thể nào nghe thấy Những lời khuyên can của Dương Vũ Cô cứ tiếp tục dạch máy viết lên cánh tay mình Vậy là Dương Vũ bất chấp dưới sàn Có vô số mảnh vụn thủy tinh Anh lao đến bắt lấy cổ tay của cô Thành công ngăn cản hành động nguy hiểm của cô Anh hất mảnh thủy tinh trong tay của cô xuống đất Nhanh chóng ôm chặt lấy cô vào lòng mình Kiều Giang, em bình tĩnh Bình tĩnh lại, em nghe anh nói này Lúc này Kiều Giang cũng cạn kiệt sức lực Những vết thương cắt ở trên da Khiến cô có phần nào tỉnh táo Cô ở trong lòng Dương Vũ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 Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe những tình tiết về cô gái Kiều Giang trong câu chuyện này, Tâm An cảm thấy đúng là người giàu cũng có rất là nhiều sự khổ tâm. Cô ấy rất cần tình cảm của bố, của mẹ, của anh trai dành cho mình. Nhưng đến cuối cùng thì chẳng có ai quan tâm đến cô ấy nữa mà còn đem Kiều Giang ra làm vật để trao đổi lợi ích. Một người con gái sống trong hoàn cảnh như vậy thực sự là rất khổ tâm. Cô ấy còn nói với anh trai mình rằng ước gì, gia đình mình không giàu có. Vậy là những ước mơ, những hoài bão của cô gái Kiều Giang đều bị bệnh tật kìm nén, ngay cả tình yêu của cô cũng vậy. Vậy thì anh chàng Tiên Dương Vũ phải tiếp tục dùng tình yêu của mình to lớn ra sao để níu kéo được trái tim của Kiều Giang khi mà bây giờ cô ấy muốn ly hôn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 6 của câu chuyện này. Sẽ được tâm an gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau.